thưa các bạn lời mời dự tiệc chiêu đãi từ tay thiếu tá park cheng su vô tình gỡ thế bí cho út liễu thoát khỏi cuộc viếng thăm của kẻ lạ mặt không mời mà đến nhan sắc cùng cách giao tiếp thông minh duyên dáng của liễu rất được lòng các sĩ quan nam hàn thiếu tá đạo cũng có mặt và tìm mọi cách thể hiện tình cảm công khai với cô trên đường về thái độ lầm lì có phần cục cằn của đạo giúp cô hiểu rằng quân đội việt nam cộng hòa bắt đầu bị dồn vào thế bí ba tuần cùng bảy quý gặp út liễu tại khu vực giáp xanh đồng bằng ba tuần trao cho út liễu số tiền của quân khu gửi nhờ út liễu thu mua ba trăm tấn gạo chuyển cấp về căn cứ ba tuần bồn chồn lo lắng cho út liễu bởi nhiệm vụ nặng nề và nguy hiểm về phần út liễu cô không dám nói cho người yêu những băn khoăn đang thao thức trong cô cô quyết định đi đà nẵng tìm nguồn lương thực từ trong thành chuyển ra cả hai cố gạt những vương vấn riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ Trước mắt út liễu rất nhiều khó khăn. Liệu cô có đủ can đảm để vượt qua hiểm nguy và cám dỗ hay không? Bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nhiệm. Bạc tuần không ngờ quyết tâm của Út vẫn không hề thay đổi. Anh nắm chặt đôi bàn tay của Út, bàn tay ấm áp như đang lan tỏa niềm tin sang anh. Bàn tay mảnh dẻ búp măng lại mạnh mẽ phi thường như những mũi tên sắc nhỏ. Từ lâu, ba tuần đã không nhầm. "Út tin cha?" Ba tuần hỏi giọng đầy phấn khích. "Vậy là" Kế hoạch đi Đà Nẵng cứ để út đi nhé. Út lần nữa nhắc lại. Ba Tuần gật đầu đồng ý. Ba Tuần quàng tay qua vai út, khẽ kéo cô áp sát vào ngực mình. Từ hướng suối, Tư và bảy quý đi lên nói cười vui như Tết. Trên tay Tư cầm một giò phong lan tiên nữ. Những bông hoa cong dài hình cánh cung, màu trắng nõn nà, tinh khiết, mang màu sắc của trời đất bao la. Ba tuần ngượng ngùng kéo út đứng lên. Từ xa, Tư và Quý vô tình đã nhìn thấy hai người, rồi định lùi lại đi sang chỗ khác. Nhưng ba tuần đã gọi. Tư lấp liếm liền khoe. Em, em kiếm được giò phong lan đẹp mê hồn đấy này, tặng anh ba đem về trên đó trưng cho vui nhá, đấy, ờ hoa đẹp lắm, cảm ơn tư. nhưng anh nghĩ em nên đưa về dưới đó, rủi có gặp tụi lính Sài Gòn, còn có chuyện để mà nói. mừng đi rừng kiếm phong lan chơi, mà để chơi bông kiểng chứ. Bảy Quý cười cũng họa theo, phải đó, cô út nên mang theo về, chứ tụi tôi ở rừng thiếu gì lan đẹp. Có tiếng chim cuốc kêu vẳng sang từ bên kia dốc. Tư giật mình nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt nói với Út. Ôi, chị Út ơi, về thôi, trời sắp tối rồi. Bảy quý lúc này cũng sực nhớ chưa giao tiền cho Út nên hỏi ba tuần. Thế còn tiền thì giải quyết sao anh ba? Trời đất, việc quan trọng thế mà suýt nữa quên. Ba tuần bảo quý giao hết bòng tiền cho Út và tư nhận. Út à, số tiền này là bước đầu thôi, rồi quân khu sẽ chuyển tiếp. Cố gắng trong vòng một hai tháng hoàn thành nhiệm vụ ngang. Bộ đội ta đang rất cần gạo để có sức chiến đấu. Trời đã sang chiều tự lúc nào không hay. Một cơn gió lang thang thổi ảo qua, làm táo bà ba của út bật bay phấp phới. Để lộ bên eo ra thịt trắng hồng của cô. Út à, bà Tuân buộc tiếng gọi. Ba gọi Út à, ừ, đi đường cẩn thận nghe. Út nhìn ba Tuân, rồi bím chặt đôi môi. Đã nhiều lần họ gặp nhau, nhưng chưa lần nào Út thấy buồn như lần này là sao chứ. Chân Út cứ như là có ai rằng níu kéo lại. Út không muốn rời xa ba Tuân, nhưng không đi không được. Bà Tuần cũng muốn út như thế. Bộ đội ta đang rất cần gạo. Lời nói đó như cho út thêm sức mạnh và lòng can đảm bước thật nhanh về phía trước. Một, hai, ba, bốn. Út đến cho quên đi nỗi nhớ và không dám quay đầu lại nhìn ba Tuần. Dưới kia, tiếng suối chảy, không còn nghe trong vắt như buổi ban trưa nữa. Ốc ách, nghẹn ngào, tựa có ai đang khóc, loang giữa chiều hoàng hôn vùng ven. Út đi Đà Nẵng sau lần gặp Ba Tuân ở dốc voi hai ngày. Ngày đi cô quyết định cũng không gặp thiếu tá đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Út muốn mọi việc cứ để cho nó diễn ra bình thường. Nhưng cuộc sống đôi khi lại thật trớ trêu không chiều theo ý muốn của Út. Bừng sáng, đúng lúc Út vừa ra khỏi cửa, đụng ngay viên sĩ quan thường vụ của thiếu tá đạo lù lù đến, rồi đưa cho Út một phong thư. Út vội vã mở bì ra đọc. Cô Út, hôm đơn vị đạo hành quân vội quá không gặp được Út, vậy mà chỉ mới hai ngày xa nhau. Nhưng Đạo nôn nao nhớ Út vô cùng Làm sao rứa? Trả lời Đạo đi Út có thương Đạo không? Hay trong tim Út đã có hình bóng một người đàn ông nào rồi? Đạo là một người lính Và bổn phận của Đạo là phải chiến đấu để bảo vệ quốc gia Khỏi sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt Út có thông cảm cho Đạo không? Sau cuộc hành quân này, đạo sẽ mời út đi chơi Đà Nẵng một chuyến, được không? Đạo sẽ đưa út đến vũ trường mộng mơ bên bờ sông Hàn lộng gió cửa tiên xa hay vào bất cứ nơi nào mà út thích. Đạo sẽ giới thiệu út với người thân và bè bạn của đạo. Đạo tin, những ai được nhìn thấy út đều phải ghen tị với đạo có một người tình xinh đẹp như út. Đạo sẽ hãnh diện biết mấy nếu út Chấp nhận lời đề nghị thô thiện này, và coi đó như là một món quà đẹp đầu tiên giữa chúng ta. Đọc được thơ, nhớ hồi âm cho đạo biết. Thiếu tá đạo. Đọc xong lá thư, út một phần bối rối, một phần cảm thấy bâng khuâng thương hại cho đạo. Út gấp vội lá thư cho vào túi, rồi nói với viên sĩ quan. Cảm phiền thiếu ý đợi một chút nhé. Để tôi hồi âm gửi thiếu tá. Dạ, chị Út cứ viết em chờ. Út viết thật nhanh nhưng cẩn trọng. Út không muốn đạo hiểu lầm vì những lời có cánh đề cao mình làm tổn thương đến lòng tự trọng của đạo. Út chỉ cảm ơn đạo. Út khéo léo từ chối cuộc hẹn và xin chờ sang một dịp khác. Bỏ cây viết vào bóp. Út tự đưa thư cho viên sĩ quan. Thì vừa lúc có tiếng người ngoài cổng gọi rục. Cô Út ơi! Sao mau xe đang chờ này? Út xuống xe đò ở ngã Ba Huế. Rồi cô đi ra chỗ có chiếc biển báo chỉ đường. Già đỏ đứng phủi bụi. Mắt Út nhìn qua nhìn lại. Và cố ý thật chậm. Rút trong túi áo ra. Một chiếc khăn voan bầu xanh nước biển quàng qua vai. Chỉ hai phút sau... Một chiếc xích lô có mái tre trở tới. Người đạp xích lô lịch thiệp mời. Trời, bữa nay thật là đẹp. Ngồi xích lô. Tôi đưa đi cho mát thưa cô. Út lưỡng lửa trong dây lát rồi bước lên xe. Chiếc xích lô vội vàng phóng đi về hướng sông Hàn. Đã lâu, kể từ ngày út bỏ quê điện bàn sang sống ở vùng Trung Quế Sơn, nay mới trở lại Đà Nẵng. Cảm giác đầu tiên đập vào mắt cô, bây giờ thành phố có nhiều nhà cao tầng, đẹp và sang trọng, đường phố nhộn nhịp người xe. Nhưng đằng sau sự ồn ào hào nhoáng đó là một Đà Nẵng khác, ngột ngạt, căng cứng, rên xiết bởi tiếng động cơ máy bay gào thét lên xuống tại phi trường và những sắc phục đủ loại màu áo lính ngược xuôi. Những chiếc xe quân cảnh chốc chốc lại chạy vút qua hụ còi, in ỏi, làm nhiều người yếu tim giật thót Những ánh mắt soi mói, như muốn lục tung áo quần, giày dép, túi bóp của người đi đường thật là khó chịu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đà Nẵng đúng là một thành phố hỗn độn, một trung tâm quân sự, một bộ máy chiến tranh lớn nhất ở miền Trung. Người xích lô sẽ phải đi về hướng đông. Thấy út lặng im hiền lành chân thật, liền hỏi bắt chuyến. Chắc lần đầu tiên cô ra Đà Nẵng. Dạ, hồi nhỏ, ba tôi có cho đi một chuyến, nên không biết Đà Nẵng nhiều lắm. Người đạc xích lô chợt thở dài, một lát nói tiếp. Không biết khi mô mới hết chiến tranh, dân khổ hết đường rồi. Đó. Cô thấy đó, máy bay Mỹ bay rầm rầm suốt ngày đêm. Tôi làm nghề xích lô mấy chục năm, chưa khi mô thấy lính Cộng Hòa chết trận nhiều như ri cả. Giờ cô muốn đi về đâu, hay là lượn lòng vòng cho biết? Đừng lo, tôi không lấy giá mắc cô đâu. Thấy người chủ xe thật tình, hơn nữa út cũng muốn đảo một vòng coi thành Đà Nẵng lớn ra sao. Sau đó về điểm hẹn, muộn chút, có khi cũng hay. Dạ, bác cho tôi đi chỗ nào đẹp nhất ngắm cho biết ạ. Ừ, tôi sẽ làm như ý cô muốn. Con đường mà người xích lô đi đúng là chỉ có dân xích lô như ông mới dành như thế. Khi qua sở chỉ huy quân đoàn 1, người xích lô đạp chầm chậm như muốn để cho út được nhìn ngắm kỹ. Bộ não chỉ huy quân sự miền Trung To lớn nguy nga như thế nào Ôi chào Cái cổng hình cánh cung lộn ngược Giống như một con tàu chiến Đang rẽ sóng lao ra phía trước Hai bên có lính đứng canh Đầu đội mũ sắt đen xì Nghiêm trang như những pho tượng. Cửa cổng đóng mở tự động bằng điện Khi có xe nhà binh đi qua Người đi bộ vào ra bên một cánh cửa nhỏ. Phía sau bức tường cao gần 3 mét, bên trên răng trăng chịt dây kẽm gai là nhiều dãy nhà hai tầng, kiến trúc theo kiểu Pháp, màu sơn vàng, mái nhà lợp dốc bằng tôn fibrosimang xám xịt. Bốn góc khu đại bản xoanh là bốn vọng gác hình vuông, mái đổ bằng bê tông cốt thép. Lính canh ngồi lù lù như một gã hình nhân, tay cầm cây súng sẵn sàng nhả đạn sông hàn đó cô người xích lô nói như reo rồi đạp cho xe chạy dọc theo con đường lớn sát bờ sông xanh ngắt gió thổi rào rạt từ cửa tiên xa vào mát rượi đây là tòa thị tránh thưa cô tiếng người xích lô lại vang lên tòa nhà nằm sát ngay bờ sông kiến trúc theo trường phái cổ điển pháp đẹp hoàn hảo những cánh cửa chớp đóng kín im ỉm bên trên có những đường cong hình bán nguyệt mềm mại tòa nhà như cao thêm lên nhờ nằm trên một thế đất đẹp và rộng rãi người xích lô tỏ ra am hiểu nhiều hơn so với bề ngoài khắc khổ ông nói cách đây hơn hai trăm năm nơi này từng là chiến lũy do tướng nguyễn tri phương cùng nghĩa quân xây dựng để chống lại quân xâm lược pháp từ biển đánh vào đà nẵng quang cảnh xung quanh tòa thị chính có vẻ cô đơn buồn tẻ khác thường Những viên cảnh sát bảo vệ lượn lờ súng bên hông trễ xuống và vẻ mặt đăm đăm lạnh lùng. Qua tòa thị chính, người xích lô đạp nhanh như muốn tăng tốc. Khi đến gần bến cá Thuận Phước cô làng trài Thanh Khê, bất ngờ nghe có nhiều tiếng đổ lớn. Sau đó là một cột lửa bốc cao, ánh sáng chói lòa cả một vùng gần cửa vụng Nam Ô, phía chân đèo Hải Vân ngoài kia trong vịnh tiên sa nhiều chiếc tàu buôn hụ còi rồi giạt sang bên bán đảo sơn trà thả neo tránh hỏa hàng chục chiếc xuồng cao tốc bật đèn pha cực mạnh từ cầu cảng quân đoàn rú máy lao như điên về nơi có ánh lửa một chiếc xe jeep mui trần quân cảnh chạy từ hướng nhà ga xe lửa tới thình lình tuýt còi rồi dừng xe chặn đường dòng người đang lưu thông trên đường phố Hai viên cảnh sát nhảy xuống, cầm cây gậy, ra hiệu, rẽ sang đường đống đa. Người đàn ông đạp xích lô hình như quá quen với cảnh đó, còn Út thì tim đập thình thịch lo âu Khi xe chạy được một lát, người xích lô mới nói với Út, Ôi, mấy ông Việt Cộng giỏi thiệt đó, lại đánh vào kho xăng liên triều rồi cô à. Trời biển thanh khi Nhưng bị nhuốm màu đen của khói, Bùi hôi hôi khen khét, Cuốn theo chiều gió, Thổi từ chân đèo Hải Vân, Quẩn về, trùm lên khắp thành phố Đà Nẵng, Theo đúng nghĩa cả bóng lẫn đen, Buồn vui giận dữ. Đến đầu đường Hùng Vương, Người xích lô đạp xe chạy chậm chậm, Rồi cúi thấp xuống, Hỏi út, Về đâu thưa cô? Hình như, Út vẫn còn trong trạng thái bâng khuâng hồi hộp, nên chưa kịp trả lời. Người xích lô lại đã nói. Đi lúc ni, trời có bụi một chút, nhưng mà êm cô ạ. Vâng, bác cho tôi xuống ngã tư chợ cồn. Nhìn trước nhìn sau, rồi người xích lô tăng tốc, đạp nhanh vào một con hẻm vắng. Út trả tiền cho người xích lô. Rồi ngồi xuống bậc thềm Hè đường phố giả vầm biệt mỏi duỗi chân nghỉ Kỳ thực ra út muốn quan sát Để tìm ngôi nhà mà cô sẽ vào Đêm đã khuya Phố phường vắng hoang người qua lại Thỉnh thoảng Vài ba chiếc xích lô Có khách từ ga xe lửa về Và xe đò từ ngã Ba Huế trong Nam ra Hay từ hướng Bắc vào Đám cháy Hình như đã được dập tắt Nhưng cảm giác Trời đất nặng nề U ám như vẫn còn đó Người đạp xích lô là ai Mà lời lẽ cứ như người Đưa đường dẫn lối cho Út Vụ tấn công kho sang liên triều Hóa ra Có lợi cho hoàn cảnh của Út Đang trên đường đến điểm hẹn của cô Hình như Tất cả lực lượng cảnh sát Quân đội Sài Gòn thành Đà Nẵng Đang tập trung hút về đèo Hải Vân Chờ cho người xích lô đi khuất Út mới đứng dậy đi tìm ngôi nhà số 33 khu vực chợ Cồn. Út nghĩ trong đầu. Ngôi nhà này mở tiệm buôn bán hàng vải. Chắc chắn cách chợ Cồn không xa. Đúng như phán đoán của Út, khi đi qua một con hẻm nhỏ gặp đường song song với đường Trần Hưng Đạo, Út nhận ra ngôi nhà ba lầu trên sân thượng có nhiều giò phong lan. Chính giữa đặt một chiếc bàn thờ trời đất dựa sát vào lan can phía trước và hôm nay chủ nhà không đốt nhang thơm vậy là tín hiệu báo yên cẩn thận nhìn trước nhìn sau lần cuối út tiến sát đến cửa ngôi nhà rồi đưa tay nhấn chuông hai hồi và mỗi hồi ba tiếng một lát từ bên trong có tiếng bước chân người vọng ra cửa mở Một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, nhưng dáng vẻ kiêu xa, dịu dàng, quý phái, đôi mắt đẹp hình lá răm, nhìn Út hỏi. Cô cần gì ạ? Tôi muốn mua vài lụa. Út trả lời người phụ nữ. thêm mua nhiều hay ít? Dạ, tôi muốn mua nhiều ạ. Ờ, vào đi. Người phụ nữ nhận ra đúng ám hiệu, cầm tay Út. Kéo nhanh vào bên trong rồi đóng sập cửa vui mừng khôn tả. Em, em làm cho cô lo quá đó nha. Suốt từ chập tối tới giờ, cô cứ ra vào đợi em. Rồi lại nghe đằng bình đánh kho sang liên chiều. Nghĩ dại, lỡ em có chuyện gì chớ. Chủ nhà quấn quýt nói cười hồn nhiên, rồi tự giới thiệu tên cô là Tiệp, sinh thứ ba nên thường gọi là Ba Tiệp. Cô còn bảo, nhận được tin báo của cấp trên biết Út sẽ vào thành Đà Nẵng, nên cô cho người ra đón tận ngoài bến xe đò ngã Ba Huế. Hóa ra là vậy. Người cô Ba Tiệp bố trí chính là ông già đạp xích Lô Ban nãy đã đưa Út về đây. Út thầm cảm ơn cô Ba Tiệp. Mọi sự diễn ra như một kịch bản được dàn dựng hoàn hảo để đưa Út về đến điểm hẹn thuận buồm xuôi gió. Thật ra, ba tiệp còn đẹp và sắc sảo hơn so với những gì mà Út biết qua lời giới thiệu của tổ chức. Gặp Út, ba tiệp bừng húm nên cô đã chuẩn bị dành riêng cho Út một phòng. Ba tiệp còn nhắc Út cần gì thì cứ nói. Cái cách mà ba tiệp quan tâm cứ như một người thân thiết trong gia đình làm Út cảm động. Ba tiệp nấu cho Út một tô bún Mỹ ngư cá hộp. Có cả mấy cọng rau, lát Đà Lạt tươi giòn, ăn ngon không biết tả sao cho hết. Út ăn xong, ba tiệp thấy đêm đã khuya nên nói với cô đi nghỉ. Tám giờ sáng ngày hôm sau, ba tiệp mới gõ cửa gọi Út. Biết cưng đi đường mỏi mệt nên ba để cho cưng ngủ thêm chút đỉnh đó nha. Ba tiệp nhỏ nhẹ như người chỉ nói với một đứa em ruột thịt yêu quý. Không biết có phải do đi đường mệt hay sự đón tiếp nồng ấm của cô ba tiệp đêm rồi Út ngủ rất say. Đúng là đã rất lâu rồi Út mới có cảm giác đó, cái cảm giác mái ấm gia đình. Hoàn cảnh Út không được may mắn như bao người khác có. Trong giấc ngủ Út đã mơ thấy má. Út mơ về một thời thơ ấu được má bế bồng chăm bẫm, nấu cho những bữa ăn thôn dã dưa cà, mắm muối. Ôi, sao mà ngon vậy? Một giấc ngủ sâu vời vợi ngọt ngào. Chỉ khi nghe tiếng gõ cửa phòng của cô ba Tiệp mới làm cho Út tỉnh giấc. Em xin lỗi à. bà Tiệp nở nụ cười hồn hậu, nắm chặt tay Út. Xin lỗi gì chứ? Em rửa mặt đi rồi ăn sáng, nhiệm vụ chúng mình sẽ cùng nhau trao đổi. Nói rồi ba tiệp đi xuống bếp, một lát cô bưng lên cho út một tô mì. Ôi, mì quảng! Út mừng quá thốt lên khi nhìn thấy tô mì thơm phức, món ăn đặc sản của người Quảng Nam. Ăn đi, ăn đi cho nóng, rồi cứ ở đây, đừng ra khỏi nhà vội nha. Để ba đi ra ngoài nghe ngóng tình hình coi sao cái đã. Út ăn xong tô mì đã lâu, rồi mới thấy cô ba tiệp quay về. Cô nói với Út là, từ chiều tối qua, sau trận bên đằng bình, đánh vào kho xăng dầu liên chiều. Quân đội và cảnh sát Sài Gòn đang mở cuộc càn bố ráp khắp nơi, cả trong và ngoài thành Đà Nẵng dữ dằn lắm. Ba tiệp phân tích có khi nhân cơ hội này các cuộc hành quân của địch còn kéo dài nhiều ngày mới yên chó đang điên ắt chó cắn càn nên lúc này có làm gì cũng chưa phải lúc chờ thêm ít bữa tình hình êm êm rồi hãy tính ba tiệp nói đúng dù út nóng ruột đến mấy nhưng cũng phải đành chịu rồi trong thời gian chờ đợi ba tiệp yêu cầu út làm thẻ căn cước mới cô ba nói có thẻ Út sẽ an tâm hoạt động lâu dài, khó lòng bị lộ. Từ nay, tên Út trong thẻ là Huỳnh Thị Mỹ Dung. Út Dung, em gái họ của cô ba tiệp, chợ Cồn. Nằm nghỉ trên tầng lầu ba, Út nôn nao nghĩ Những ngày tiếp theo cô sẽ làm gì? Út phải đi đâu? Một người như Út có cái tên bay bướm kiều diễm lại có mang đến điều gì tốt đẹp hay không? Có làm nên cơm cháo gì không? tóm lại là út mừng thì ít nhưng lo thì nhiều út nhắc mình phải tự tin phải noi gương như cô ba tiệp ấy cô ba tiệp chẳng chỉ một mình đang sống giữa vòng vây của kẻ thù đó sao cô như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lớn vẫn không sợ sóng to bão dữ đó sao út cứ loanh quanh trong căn phòng rộng hơn hai chục mét vuông nghĩ về nhiệm vụ nghĩ về ba tiệp để nuôi ý chí nhắc nhở mình Trong khi chờ đợi có tấm thẻ căn cước mới Dưới nhà, tiệm hàng buôn bán vải Vẫn mở cửa như thường ngày Từ hôm qua út đến Mọi cuộc giao dịch với khách hàng Cô đều gặp trên phòng gác lửng Một người giỏi giang đến thế Nhưng cuộc đời ba tiệp Hình như lại không gặp may Chồng cô nghe nói đã mất từ lâu Khi ba tiệp mới ngoài 35 tuổi Từ đó cô ở một mình, dồn hết tình thương yêu vào người con gái, đang học văn khoa tít tận sành hòn Rồi học xong, lấy chồng ở luôn trong đó, lâu lâu nhớ má mới về thăm cô một lần. Nhà rộng rinh người lại ít, ba tiệp ở lầu hai, còn lầu ba cô dùng một phòng làm nơi chứa vải. Giờ có út đến ở, ba tiệp tạm thời thôi không để vải ở trên đó, sợ người ra kẻ vào không hay. Do nghề nghiệp ba tiệp thường phải đi nhiều, nên nuôi thêm một đứa cháu gái, con người anh trai ở quê, vừa để giúp việc, vừa để dạy cho nó biết cách làm ăn tương lai lâu dài. Cuộc đời, ai biết được, lúc mạnh, lúc đau, có cô, có cháu, sớm hôm. Một ngày căng thẳng dường như đã qua, đêm về khuya, phố phường Đà Nẵng cũng ngớt tiếng xe nhà binh chạy ngoài cảng tiên sa tiếng còi tàu hộ u u như là một kẻ hèn nhát xin luồng chạy ra khơi trốn sự bất an đang rình rập sau vụ cộng quân đánh cháy kho xăng dầu liên triều ba tiệp thu dọn đồ đạc xem qua sổ sách buôn bán trong ngày đứa cháu gái vừa đưa xong xuôi bước lên cầu thang vào phòng ngồi cùng út út à cô đã nghe trên báo Lần này Út vào Đà Nẵng, nhưng nhiệm vụ cụ thể Út cho cô biết nghe. Ba tiệp chủ động nói trước. Thật ra, Út cũng định nói với ba tiệp từ lúc cô mới đến. Giờ nghe ba tiệp nói nên cô rất mừng. Út cầm tay ba tiệp, rồi cô nói hết kế hoạch của cô trong chuyến đi để ba tiệp rõ. Nhiệm vụ của Út vào thành là để gặp ba tiệp. Làm sao giúp cô mua được nhiều gạo để chuyển ra vùng giải phóng? Tin đó lúc đầu làm cho ba tiệp hơi ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì mua gạo hay mua bất cứ thứ hàng hóa nào đối với ba tiệp thì không khó. Thậm chí cô còn có thể mua được cả loại hàng nóng cũng không sao. Nhưng mua gạo với số lượng lớn như út nói thì cô chưa từng làm. Biết ba tiệp còn phân vân nên út nói tiếp. Cách mạng lúc này đang gặp khó khăn đó cô ba. Giọng út lắng xuống rồi nói thêm: không có gạo, bộ đội ta không đủ sức đánh lớn. Tụi địch càng có thời cơ làm giữ dồn dân bắt lính. Đồng bào mình còn khổ nhiều cô ba. Ba tiệm vẫn lặng thinh khiến cho út băn khoăn hỏi: sao thế cô ba? Ba tiệm không phải là người vô cảm. Nước mắt của cô từng chảy nhiều rồi, cả trong mất mát của gia đình, cả trong bao nhiêu đồng chí đồng đội ngã xuống vì bom đạn kẻ thù, cô đều chứng kiến. Vì thế, ba tiệp dấn thân đi theo cách mạng là xác định cái chết hơn là tìm sự sống cho chính mình. Ba tiệp sẵn sàng làm mọi nhiệm vụ trên giao miễn là được phụng sự cho tổ quốc, một tổ quốc Việt Nam thống nhất bình yên. Nhưng việc út vừa nói với ba tiệp Quả là quá lớn và quá ư mạo hiểm Tuy nhiên dù mạo hiểm ra sao Cũng phải tìm cách để làm Và điều quan trọng là Không thể nóng vội Không thể chủ quan